À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần báo cáo với anh em là mình đang bị ốm à, hôm trước có một bạn đến nhà mình chơi lúc ấy nó cũng muộn muộn rồi hai anh em gọi là ngồi nói chuyện hút hơi nhiều thuốc hôm sau lại có hai bạn đến chơi thì kiểu là tôi ở trong nhà thì nó ấm à, lúc ấy tôi đi xe ra đón hai bạn ấy ở ngoài chỗ cầu đá nhà tôi ra ngoài đường nó rét Nên là đi về mấy anh em nói chuyện lúc các bạn đi về xong là mình bị ốm luôn. Vừa đau đầu vừa sốt. Xong còn khản đặc cả tiếng. Cho nên là tôi cũng không thể lên đền làm việc được. Chỉ có lên lấy ấn cho mọi người thôi. Xong là đến ngày thì đi ra biêu điện để chuyển phát nhanh. Bây giờ thì là nó sau khi tôi uống thuốc thì cái giọng nó ổn định một chút. Thì mình cũng tranh thủ là đọc chuyện. Chứ mà bây giờ tôi mà nói thật tôi cứ nghĩ cho đến lúc nó khỏi hẳn ấy. Thì nó sẽ đâm ra mình lời đi. Tôi cứ muốn ép bản thân mình một tí. Thế tôi thì nói thật là tôi nhồi thuốc vào thì nó cũng nhanh khỏi lắm. Nó cũng không phải là quá lâu nhưng mà kiểu là mình đợi trong cái lúc đấy. Cảm thấy thời gian nó cứ dài dằng dặc ấy. Khó chịu lắm. Cho nên mà mê cả tôi cũng biết là anh em thích nghe chuyện. Thì uh, chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. ở uh, Phần trước thì như ta đã biết đấy là nhân vật chính Lâm Bắc Thần của chúng ta. Có vẻ như đã đến được quê hương của cô nàng Bạch Khâm Vân. Thì ở đây người ta gọi là khu giới đấy, thì là phải chiến đấu với đám quái vật ở đây. Và người dân thì rất khó mà trồng được lương thực, thậm chí là còn bị à, quái vật nó tàn phá nữa. Lúc mà Lâm Ấc Thần đến đây thì à, à, đã thấy được cái thảm trạng khi mà cây lương thực dần bị chết héo đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Biện Pháp Giải Quyết. Vì sao những cây ăn quả này lại trở nên liên tục khô héo? Mẫu nương, khánh nương, mọi người đừng khóc nữa, cũng không thể trách mọi người được, là do chúng có bệnh, cũng không có cách nào. Bạch tiểu tiểu ảm đạm, mím chặt cái miệng nhỏ, nàng chỉ có thể vừa an ủi những người phụ nữ trung niên kia, vừa cẩn thận quan sát những cây bị chết héo, nhưng không hề có bất cứ phát hiện gì. Bởi vì những loại cây này cũng không giống những loại cây trước đó, nhìn rất bình thường, không có sinh trưởng, không bị đứt nhánh, dễ cây hoàn hảo, cũng không có bị ngoại lực phá hư. Nhưng không biết vì sao chúng lại bị khô héo, toàn bộ quá trình có thể thấy được bằng mắt thường. Giống như có vật gì đó cực kỳ đáng sợ trong bóng tối, nháy mắt đã rút đi tất cả sinh mệnh lực của bọn chúng. Làm sao bây giờ đây? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, một khi Thúy quả mà chết hết, bộ lạc Bạch Nguyệt sẽ không chịu đựng nổi và sẽ gặp phải nguy cơ duyệt vong. Dân chúng của bộ lạc chung quanh vẫn còn bi thương và tuyệt vọng lúc này thì lâm mắc thần đại khái cũng hiểu được một chút hắn bước đến gần cây thúy bèn tay nhẹ nhàng đặt lên vỏ cây khô héo đột nhiên gương mặt quán dần hiện lên sự khó hiểu sao cây này thật ra vẫn chưa chết nó vẫn còn sinh cơ hắn dùng huyền khí tiên tiên hệ mộc thăm dò có thể nhận cảm nhận được là phần rễ cây vẫn còn đang chớp động sinh mệnh lực của hệ mộc chuyện gì xảy ra thế này lâm mắc thần cau mày vừa tiếp tục dùng huyền khí tiên tiên hệ mộc thăm dò những cây thúy khô héo khác Vừa âm thầm suy nghĩ về nguyên nhân xảy ra tình huống này. Một lát sau hắn đã hiểu ra, cơ hội để đánh vào bộ lạc đã tới. Ho nhạ một tiếng dẫn đến sự chú ý của mọi người. Lâm mất thần vân đạm phong khinh bước đến trước mặt bạch tiểu tiểu, dùng nhánh cây viết một hàng chữ xuống đất. chàng bức là bạn thân của ta mà. Cây ăn quả còn chưa chết mà. Nhìn hàng chữ mà lâm mất thần viết xuống, bạch tiểu tiểu giật mình. Còn chưa chết ư? nhưng cành lá và vỏ cây rõ ràng đều đã khô héo nàng có thể khẳng định nếu chặt thân cây ra thì bên trong cũng đã khô héo hết nàng thực sự là hiểu rất rõ căn bệnh quỷ quái của loại cây này hắn còn nói là chưa chết những người dân khác của bộ lạc cũng nhìn thấy từng ánh mắt hoài nghi tập trung lên người lâm bắc thần nô lệ đào vong từ ngoại giới lang thang tới đây chẳng phải là muốn dùng phương pháp này để nhận được sự coi trọng của bộ lạc đấy chứ lâm bắc thần mỉm cười cũng không giải thích tinh túy của việc trang bức không phải là chỉ dùng vào cái miệng nói chuyện là được hắn từ bài đu máp lấy ra một cái bình xứ nhỏ màu xanh ở trong bình này chứa thần dược thúc chín mà hắn đã dọa dẫm và kiếm được từ chỗ kiếm tuyết vô danh mặc dù không biết thành phần thần dược bao gồm những gì lai lịch ra làm sao nhưng nó đã trải qua kiểm nghiệm thực tiễn hắn đã dùng nó để thúc đẩy cây lúa và các loại thảo dược ở doanh địa vân mộng hiệu quả thực sự là rất thần kỳ lâm mắc thần thần lưng đổ ra một giọt thần dược đã được pha loãng giọt thuốc rơi vào cây ăn quả đang khô héo kỳ tích lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lan tràn khắp toàn thân cành cây khô héo nơi nào mà ánh sáng đi qua vỏ cây khô trở nên căng mọng và xanh mướt ngay lập tức cành cây thấp trở nên xanh tươi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trôi nhỏ trồi lên ở trên cành rồi lại tiếp tục phát triển biến thành một chiếc lá xanh mướt người dân bộ lạc nhìn lâm bốc thần rồi lại nhìn cảnh tượng phát sinh trước mặt không khỏi sợ đến ngây người Bạch tiểu tiểu cũng không ngoại lệ Hai chữ chấn kinh được viết lên trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái miệng đỏ nhỏ nhỏ đã biến thành hình chữ O, nhưng mà kỳ tích thì cũng không kết thúc như vậy. Chỉ thấy gió thổi, nhánh cây, giữa những chiếc lá non lại có nụ hoa màu hồng nhạt nhanh chóng ló ra, đâm trổi, kết nụ, nở hoa, hoa rụng, kết trái và chín muồi. Từ lúc nở hoa đến khi kết quả, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến 10 nhịp hô hấp thì đã triệt để hoàn thành. Đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần cây thúy quả khô héo, chẳng những đất khởi tử hồi sinh mà còn tươi tốt hơn trước gấp đôi, trái cây đều chín hết. Cảnh tượng này thực sự là quá đẹp, lá cây xanh ngắt và cực kỳ tươi tốt. Những cành cây chịu nặng, những quả to giống như những viên ngọc phỉ thúy óng ánh, phồn thịnh vô cùng, gần như là đè gãy những nhánh cây to bằng tay người trưởng thành. Người của bộ lạc nhìn nhau, toàn thân giống như bị điện giật, ngay cả hô hấp cũng không thể ngăn được sự rồn rập. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Tiểu trở nên cứng đờ, cả người nàng giống như hóa đá, cũng không biết phải nói gì cho phải. Cục. Lâm Bắc Thần nhẹ ho khan một tiếng. Các vị, xin chú ý đến ta. Một chút, ta mới là đạo diễn của lần... à... kỳ tích lần này. Quả nhiên Lâm Bắc Thần nhắc nhở, ánh mắt Tiểu Mỹ Nữ vô cùng... Không ngừng chuyển qua chuyển lại Giữa cây ăn quả đã khởi tử hồi sinh Và Lâm Bắc Thần Bây giờ các người đã tin chưa Lâm Bắc Thần cảm thấy bầu không khí đã được Tô đậm đủ Lập tức lặng lẽ cổ động huyền khí Khiến bạch y tung bay Lại viết xuống một hàng chữ Mọi ánh mắt tập trung xuống hàng chữ này Bạch tiểu tiểu giống như tỉnh mộng Liều lĩnh xông tới nắm lấy cổ tay Lâm Bắc Thần Lớn tiếc nói Cát lợi oai bí Bát rát lạp lạp đát Lâm Bắc Thần nghe chả hiểu gì cả Nhưng hắn biết mỹ thiếu nữ này lời nói đại khái là có ý gì, hắn viết xuống đất, ngươi muốn hỏi ta làm sao làm được phải không? Rất đơn giản, thật ra những cây này không hề chết đi, mà là vì chất dinh dưỡng của đồng ruộng đã giảm xuống ở dưới mức giới hạn. Cây thúy quả này có linh để bảo vệ bản thân không khô héo mà chết, cho nên chúng rơi vào trạng thái ngủ say. Sự thật chính là như vậy, vừa rồi khi Lâm Mặc thần sử dụng huyền khí tiên thiên hệ mộc để thăm dò, hắn phát hiện ra được cây thúy quả này quả nhiên không đơn giản. Đây là một loại cây rất thần kỳ, nó dường như có được suy nghĩ và ý thức của mình, có thể coi nó là một loại thần thụ. Nó nhìn thì dường như không có yêu cầu quá cao đối với hoàn cảnh. Đồng ruộng hoang vu cằn cỗi ở bên trong cổ thành màu đen cũng có thể nuôi sống nó, nhưng trên thực tế thì nó cũng có giới hạn cuối cùng. Một khi chất dinh dưỡng trong thổ nhưỡng đạt đến giới hạn cuối cùng, nó sẽ như con rùa đen ngủ đông, trong nháy mắt bỏ đi cảnh lá, thân cây, cỏ hoa, chủng sinh mệnh cuối cùng vào trong rễ cây dưới mặt đất, nghỉ ngơi lấy lại sức để khôi phục chất dinh dưỡng. Cho nên nói cây thúy quả khô héo trước kia thật ra cũng không phải là chết đi, mà là nó đang ngủ đông để bảo vệ bản thân. Một khi chất dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ sống lại một lần nữa. Sau khi nhờ thần dược của Lâm Bắc Thần cung cấp một lượng lớn dinh dưỡng và năng lượng, tốc độ khôi phục quả thật là kinh người, hơn nữa còn có biến hóa cực lớn. Lúc này, quả trên cây đã bắt đầu tản ra mùi thơm của quả chín Lâm bốc thần hơi động trong lòng đưa tay hái xuống một quả, hắn há miệng khẽ cắn một miếng, răng rắc, giòn. Hương vị chua chua ngọt ngọt, thanh mát như đường phèn của quả cây chín mọng trong nháy mắt tràn ngập tất cả vị giác. Bên trong còn có một luồng năng lượng huyền linh kỳ lạ tiến vào cơ thể, tàn mát ra toàn thân, cảm giác giống như đang phục dụng thần dược vậy. Quả nhiên, thúy quả mà bộ lạc bạch nguyệt hái lúc trước sở dĩ khó ăn, không phải là mùi vị trời sinh của nó mà là bởi vì cây mẫu thẻ không được cung cấp đủ dinh dưỡng chỉ miễn cưỡng duy trì cho nên trái cây kết xuống giống như cặn bã vậy nhưng quả thúy trước mắt trải qua lâm bắc thần cải tạo đã thỏa mãn được điều kiện sinh trưởng cần thiết rốt cuộc nó đã cho thấy được giá trị chân chính của loại cây thần kỳ này ngày nào cũng ăn loại trái cây này thì ngay cả một con lợn cũng có thể trở thành cường giả lâm bắc thần âm thầm kinh hãi Hắn hào phóng phân phát thúy quả ống ánh cho dân chúng của bộ lạc. Một số lão nhân lớn tuổi cắn một cái lập tức ngây người, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Bọn họ mơ hồ, biết được một số truyền thuyết liên quan đến quả thúy. Bọn họ vốn cho rằng truyền thuyết mãi mãi không bao giờ xảy ra hiện thực, không nghĩ đến hôm nay nó lại tái hiện. Một số người thì khó có thể tin, bọn họ không thể nào hiểu được. Vì sao quả thúy lại dễ ăn đến như thế? Tin tức truyền ra ngoài rất nhanh tu trưởng các trưởng lão của bộ lạc chen chúc nhau mà đến nhìn quả thúy rõ ràng càng thêm xanh ngát và tươi tốt có thể nói là quả thúy vương bọn họ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình tiểu tiểu người nói xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy giọng nói của bạch sơn nhạc run rẩy lên về kích động ông ta đang ở trong phòng nghị sự báo có tình huống liên quan đến kẻ ngoại lai lâm bắc thần thương lượng cách sắp xếp cho lâm bắc thần như thế nào giữ lại hay là sao? bạch sơn nhạc mấy lần lên tiếng dùm lâm bắc thần vẫn không thể giải quyết được dứt khoát. Trong lúc các trưởng lão mỗi người một ý bất phân thắng bại, tin tức được đồng ruộng truyền đến, mọi người nghe xong cảm thấy hoang đường không tin nổi. Nhưng mà khi nhìn thấy quả thúy tươi mọng, tù trưởng và các trưởng lão bộ lạc lập tức đánh mất sức phán đoán. À ra, tù trưởng ba bá, bạch tiểu tiểu nhanh chóng miêu tả những chuyện đã phát sinh, còn có những cư dân khác của bộ lạc mồm năm miệng mười mà bổ sung. Cuối cùng sau khi biết được tiền căn hậu quả, tù trưởng và các trưởng lão đều không thể tin nổi. Ánh mắt như cạo cao su dính chặt lên người Lâm Bắc Thần. Người rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Bạch Sơn Nhạc kích động vượt lên trước mấy bước, thiếu chút nữa là muốn nắm tay Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười, tất cả đều nằm trong dự liệu. Mặc dù nghe không hiểu là Bạch Sơn Nhạc nói cái gì, nhưng Lâm Đại Thiếu Cơ trí đương nhiên biết là ông ta đang hỏi gì. Hắn lấy nhanh cây viết lên mặt đất giải thích một lần nữa. Ánh mắt tù trưởng và các trưởng lão đảo qua hàng chữ trên mặt đất. Sau khi xác nhận lại một lần nữa thì tất cả đều kích động đến run rẩy Thì ra đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cây thúy quả tử vong. Đáp án đã được mở ra. Theo ý trong lời nói của cậu thiếu niên ngoại lai, đẹp dai, hắn chẳng những có thể cứu một cây mà còn có thể cứu tất cả những cây khô héo khác. Tiểu hữu ngươi có thể cứu những cây khác sao? Tù trưởng của Bộ Lạc Bạch Nguyệt vô cùng khách sáo, chắp tay gửi lời cảm ơn đến Lâm Bắc Thần, sau đó dùng nhánh cây viết chữ tù trưởng là một đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi thân hình khôi ngô gương mặt đoan chính ngũ quan góc cạnh rõ ràng trên trán còn có một loại khí chất khiến lâm bắc thần cảm thấy rất quen thuộc hắn không chút do dự trực tiếp gật đầu đồng ý hắn cho người mang đến thùng nước dò một giọt thần dược vào bên trong sau khi pha loãng hắn múc từng ca nước tưới vào những cây thúy quả đã chết cho dù thần dược thúc chín đã được pha loãng nhưng vẫn có tác dụng kinh người như cũ chỉ trong vòng một nén nhang lâm bắc Thần đã cứu sống hơn bốn mươi cây thúy quả ở chung quanh đồng ruộng nhìn rừng cây ăn quả tươi tốt và xanh um trước mắt tất cả mọi người trên dưới của bộ lạc bạch nguyệt đều rơi vào trạng thái hưng phấn kích động và cuồng hỉ người già thì vừa khóc vừa cười còn đám trẻ con mừng rỡ các trưởng lão đi chung quanh từng gốc cây một để kiểm tra rốt cuộc không nhịn được mà nước mắt tuôn đẩy mặt vui đến phát khóc sống thật rồi chẳng những sống mà còn kết xuất ra những quả ngọt ẩn chứa năng lượng huyền lực mà trước kia bọn họ không dám hy vọng xa vời đúng là ông trời đã phù hộ cho bộ lạc bạch nguyệt ta chu tiểu hữu ngươi là ân nhân của chúng ta bộ lạc bạch nguyệt vĩnh viễn không bao giờ quên ân đức của chu bằng hữu ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta người già và trẻ nhỏ đều vây quanh lâm bắc thần lớn tiếng nói thứ ngôn ngữ mà anh nghe không hiểu nhưng vẻ mặt và biểu hiện kích động của bọn họ đã phát huy vô cùng tinh tế trong lời nói bởi vì nắm giữ khoa học kỹ thuật hạch tâm cho nên Lâm Bắc Thần không chút nghi ngờ trở thành khách quý của bộ lạc Bạch Nguyệt. Chỗ ở của hắn từ tiểu viện rách nát đổi thành một cái lạc viện tương đối chỉnh tề, ở khu vực trung tâm quyền lực, còn đặc biệt sắp thêm một ít lính thông tin. Thu xếp xong cho Lâm Bắc Thần, Tu trưởng bộ lạc đang kích động vạn phần. Bạch Hải Triều và các bộ lạc à, trưởng lão của bộ lạc tập trung trong phòng nghị sự, hẳn là để tiêu hóa ý nghĩa tồn tại của Lâm Bắc Thần đối với bộ lạc Bạch Nguyệt và phương thức ở chung vén sau này. Điều này liên quan đến độ cao sinh tồn, sinh tử tồn vong của bộ lạc. Lâm Bắc Thần cũng không vội, tâm trạng quán bây giờ rất ổn. Hắn quyết định điều chỉnh lại kế hoạch lúc trước của mình. Dù sao Lâm Đại Thiếu cũng hiểu ra, việc giao lưu bằng ngôn ngữ tay trước đó tưởng chừng như rất ổn, nhưng thực ra là do hắn tưởng tượng thôi. Trên thực tế, trưởng lão cơ trí Bạch Sân Nhạc hoàn toàn chỉ là giả bộ. Đã như vậy thì Lâm Bắc Thần quyết định đổi một phương thức khác để lừa bộ lạc Bạch Nguyệt. Ngồi trong sân hắn nhấn nhắp thúy quả ngọt s này này lâm bắc thần vừa gặm thúy quả vừa hiên ngang lẫm liệt mà nói ngươi về trước nói cho đám người bệ hạ biết nói là vì khảo hạch của đế quốc lần này lâm bắc thần ta quyết định bỏ ra nhan sắc trước giải quyết bộ lạc bạch nguyệt bảo ông ấy là chuẩn bị thêm kim tệ huyền thạch gì đó hy sinh lớn đến như vậy thì ta phải tăng giá vâng thiếu ra một âm thanh trầm thấp vang lên một cái bóng đằng sau lâm bắc thần đột nhiên tách ra bóng đen này biến thành một sợi dây nhỏ màu đen nhạt giống như một con rắn nhỏ, hói đầu màu đen, uốn lượn cực nhanh rồi lao ra bên ngoài lạc viện trong nháy mắt đã biến mất không thế đâu trên người cung công dường như có bí mật, Lâm Bắc Thần gặm cái hột của thúy quả, tiếng bước chân chuyển đến Mỹ nữ tiểu à, Bạch Tiểu Tiểu giống như một con thiên nga đen kêu kỳ bước vào trong viện, trao hỏi Lâm Bắc Thần đến thật là đúng lúc Lâm Bắc Thần ngoắc tay ra hiệu cho nàng qua đây trò chuyện nữ nhân của bộ lạc rất nhiệt tình và cũng rất trực tiếp bạch tiểu tiểu không chút khách sáo ngồi xuống ghế đá đối diệt lâm bắc thần một góc mông mượt mà của nàng hõm sâu vào chiếc ghế đá vòng eo tinh tế và cặp chân thon dài lập tức phóng thích vẻ đẹp tràn đầy tính xâm lược của thiếu nữ không hề che giấu mỹ thiếu nữ với làn da ngăm đen hơi vểnh mặt lên đôi mắt to màu đen sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời lóe lên một loại ánh sáng gọi là sùng bái là một người mà ngay cả thần minh dẫm Cũng dám bỏ vào hồ nước để nuôi thành hồ hải vương. Lâm Bắc Thần tất nhiên nhìn ra được hắn lại có thêm một fan hâm mộ. Sự việc lại càng thêm dễ làm rồi. Hắc hắc, Tiểu muội muội Chúng ta chơi trò. Ta hỏi người đáp đi. Trời vui lắm. Lâm Bắc Thần cầm nhánh cây trong tay. nở nụ cười ấm áp thuần chân bắt đầu lừa gạt. Bạch Tiểu Tiểu đọc xong hàng chữ trên mặt đất thì liên tục gật đầu. Sau một canh giờ, Lâm Bắc Thần thỏa mãn thu được rất nhiều tin tức liên quan đến Tiểu Thế Giới bộ lạc bạch nguyệt gọi các tiểu thế giới này là bạch nguyệt giới đây chính là cách gọi của bọn họ thật ra bộ lạc bạch nguyệt này cũng không phải dân bản địa của thế giới này mà bọn họ cũng là kẻ ngoại lai giống như rất nhiều vực ngoại thiên ma khác khư giới đã hướng tới sự vỡ vụn tiểu thế giới thích hợp sinh tồn ít càng thêm ít lại có rất nhiều tiểu thế giới vốn là miễn cưỡng có thể sinh tồn nhưng lại không ngừng sụp đổ và vỡ vụn còn dân khư giới chi chủ đa phần chỉ có thể lang thang ở trong hư không vô tận Lang bạt kỳ hồ qua những năm tháng dài đằng đẵng. Lúc trước Các vị tổ tiên của bọn lạc Bạch Nguyệt Đột nhiên phát hiện tiểu thế giới này Thì mừng rỡ như điên Cả tộc di chuyển đến đây Bọn họ vốn cho rằng đã tìm được hy vọng kéo dài cho bộ tộc Nhưng về sau bọn họ phát hiện Tiểu thế giới này cũng là một vùng đất nghèo Sắp sửa suy vong Nhưng bất kể thế nào thì nó cũng là một nơi Có thể sống yên ổn Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc Cứ phải phiêu bạt trong tinh không Hắc ám mà cô tịch Ngoài trừ bộ lạc Bạch Nguyệt còn hai thế lực khác cũng tuần tự đến tiểu thế giới này, bọn họ không phải tín đồ của khu giới chi chủ, vì thế mà quan hệ với bộ lạc Bạch Nguyệt không tốt lắm, đã từng phát sinh mấy lần xung đột đẫm máu. Hai thế lực dị tộc đó, một người tự xưng là Bạo Long tộc, thực ra là một loại thần lằn Địa Long, trời sinh nắm giữ thuộc tính lôi, còn lại là Lục Ma tộc, một đám lùn có da xanh và âm hiểm. Tuy nhiên, bởi vì Bạch Nguyệt giới này quá cằn cỗi, ma quái trong đồng hoang lại quá nhiều. Sức uy hiếp quá lớn, dẫn đến tần suất mà ba thế lực phát sinh chiến tranh là không cao, cho nên tình huống trước mắt của Bạch Nguyệt giới cũng tạm xem là ổn định. Thật ra tình cảnh của chúng ta cũng rất xấu hổ, bởi vì sơ ý một chút rất có thể sẽ bị ma quái trong hoàng gia tiêu diệt, hoàn toàn không kịp là trình phạt lẫn nhau. Bạch Tiểu Tiểu cầm một nhánh cây nhỏ, tay viết thuần thoát trên mặt đất. Đối với vấn đề của Lâm Bắc Thần, Mỹ thiêu nữ có làn da ngâm đen này biết gì nói nấy đôi mắt to linh động như mã não màu đen lóe lên sự sùng bái và thần cận không chút che giấu đúng rồi còn có một vấn đề mà ta cảm thấy rất hiếu kỳ cổ thành mà bộ lạc bạch nguyệt chiếm cứ hiện tại nhìn không giống như là mọi người xây dựng phải không lâm bắc thần như có điều suy nghĩ mà hỏi bạch tiểu tiểu viết lên mặt đất tòa cổ thành này là di chỉ của thời đại thần thoại viết kỹ hơn đi lâm bắc thần tiếp tục đặt câu hỏi bạch tiểu tiểu viết Bạch Nguyệt giới chỉ là một mảnh vụn cực kỳ nhỏ của đại lục vỡ vụn. Ở bên trong giới tổng cộng có bốn tòa cổ thành, đều là di chỉ được bảo tồn từ thời đại thần thoại. Một trong số đó bởi vì vị trí không tốt cho nên vẫn luôn bỏ trống. Ba tòa còn lại thì do ba đại thế lực chiếm cứ, trải qua việc tu bỏ và xây dựng trồng lên. Chúng mới trở thành thành lũy, chống lại ma quái hoang dã. Nếu không nhờ có tổ tòa cổ thành di chỉ này, chúng ta sớm đã bị ma quái, diệt tuyệt rồi. Lâm Mặc thần âm thầm gật đầu, điều này cũng giống suy đoán của hắn. Nhưng mà mảnh đại lục vỡ vụn và thời đại thần thoại là có ý gì đây? Lâm Mặc thần lại bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Trò chơi ngươi hỏi ta đáp lại tiếp tục. Lâm Mặc thần rất nhanh biết được đáp án. Căn cứ thần thoại được lưu truyền trong bộ lạc Bạch Nguyệt thì cách đây rất nhiều năm, thế giới là diện hoàn chỉnh, diện tích lãnh thổ là bao la, thai nghén ra vô số sinh linh mạnh mẽ. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế giới nguyên thủy hoàn chỉnh lại bị đánh nát, mảnh vụn lục địa thì bị tản mát vào hư không. Mảnh thế giới nguyên thủy cũng không biết có bao nhiêu khối to to nhỏ nhỏ, giống như lá cây, hạt cát, phiêu du ở trong dòng sông bệnh, lang thang trong hư không vô tận. Trải qua vô số tế nguyệt mới dần ổn định lại, tạo thành một thế giới thiên hình vạn trạng mới. Bên trong những thế giới khác nhau lại sinh ra những thần minh khác nhau. Thần linh và mảnh vỡ thế giới không ngừng sinh ra, hủy diệt rồi lại sinh ra, tiến hóa. Bộ lạc Bạch Nguyệt thờ phụng là khư giới chi chủ, chính là một vị thần minh được sinh ra sau khi thế giới vỡ vụn. Khư giới chi chủ đã từng là chúa tể thống trị một thế giới mới cũng có diện tích không nhỏ, có được cả ức vạn tín đồ, nhưng về sau thế giới mới lại bị hủy, đồng thời vì cuộc chiến tranh giữa các thần minh dẫn đến khi giới chi chủ và tín đồ của mình cũng trở thành những kẻ lưu lạc hư không. Thế giới vỡ vụn ư? Trong đầu Lâm Mặc thần lập tức xuất hiện hình ảnh bãi biển ở sau lưng tòa cổ thành màu đen cùng với rất nhiều hình ảnh kỳ lạ của bức tường hư không bị đứt gãy xét theo vật lý học thiên thể ở trái đất kiếp trước mà nói thì hoàn toàn không có khả năng xuất hiện cảnh tượng đó nhưng nếu dùng thuần thoại mà tiểu mỹ nữ bạch tiểu tiểu giải thích thì vừa lúc lại có sự phù hợp cho nên nói là tinh không của bãi biển chính là nơi bạch nguyệt giới bị đánh nát sau cái gọi là bạch nguyệt giới chính là mảnh vỡ của mảnh vỡ của mảnh vỡ của thế giới nguyên thủy trong truyền thuyết sau suy nghĩ một chút thì kích thước của bạch nguyệt giới chẳng qua chỉ có đường kính năm sáu trăm cây số mà thôi quả nhiên là một mảnh vỡ lục địa rất nhỏ trong đầu lâm bắc thần đã có được mô hình đại khái của bạch nguyệt giới nơi này không phải thế giới dạng hình cầu giống như trái đất mà chỉ là một mảnh lục địa vỡ vụt phiêu phủ trong hư không vũ trụ mà thôi cứ như vậy hắn có thể giải thích được hiện tượng đứt gãy của bãi biển ở mấy trăm mét như vậy nhưng mà như vậy thì vấn đề mới lại đến vậy thì đông đạo trân châu Và đế quốc Bắc Hải là hình cầu Hay là hình lập phương Hắn vô thức giơ ngón tay lên xoa mi tâm Một vấn đề luôn quấy nhiễu ta Từ trước đến nay Dường như đã mơ hồ tìm được đáp án Vì sao thế giới mà ta đến lại được gọi là Đông đạo chân châu Mà không phải là đông đạo chân thế giới Hay là đông đạo chân giới Trước đó ta vẫn cho là còn có Tây Nam Bắc Châu Nhưng mà dường như không có ai Hay là thư tịch nào đề cập đến những châu khác Cho nên có lẽ bọn chúng không tồn tại sao Như vậy điều này chẳng phải là đông đạo chân trâu, có khả năng không phải là hình cầu, mà chỉ là một mảnh vỡ lục địa lớn hơn một chút. Chà, lần nào cũng khiến cho thế giới quan ban đầu của ta bị phá vỡ. Nhưng mà mặt trời mặt trong mọc hướng đông lặn hướng tây thì phải giải thích thế nào đây? À, đau đầu quá. Học rốt thì không xứng để suy nghĩ những vấn đề cao thâm như thế. Thôi thì từ bỏ mẹ nó đi cho nhẹ đầu. Suy nghĩ một lát là mất thần quyết định trước vứt xuống những nghi ngờ nẻ trong lòng, sau này về hỏi bắc hải nhân hoàng sẽ rõ thôi nào chúng ta tiếp tục chơi lâm bắc thần nhìn bạch tiểu tiểu mỉm cười vết lên mặt đất cương vực khư giới rộng bao nhiêu tổng cộng có bao nhiêu bộ lạc và chủng tộc bạch tiểu tiểu không chút do dự cũng viết ra nàng rất sùng bái lâm bắc thần ngoại trừ ân cứu mạng cứu sống cây thúy còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là dáng dấp của lâm bắc thần cực kỳ anh tuấn trong lòng thiếu nữ bộ lạc có một cái cân mặt tùy tâm sinh cho nên thiếu niên có giá trị nhan sắc cao như thế thì tuyệt đối không thể là người xấu được Cũng chi những vấn đề mà lâm bắc thần hỏi cũng chỉ là những vấn đề mang tính thưởng thức cũng chả phải bí mật gì cả lâm bắc thần cúi đầu nhìn lại dựa theo những gì bạch tiểu tiểu nói thì cương vực khư giới là cực lớn là một cái hư không sao trời mênh mông vô bờ bao gồm hàng trăm mảnh vỡ lục địa cùng loại với bạch nhiệt giới có lớn có nhỏ trong đó mảnh vỡ lục địa lớn nhất thì được gọi là thánh địa khư giới thậm chí còn là nơi mà khư giới chi chủ vĩ đại đang ngủ say. Tín đồ của khư giới chi chủ là rất đông. Thực lực chi nhánh giống như bộ lạc Bạch Nguyệt thì nhiều vô số kẻ phân tán trên những mảnh vỡ lục địa khác nhau, xen kẽ lẫn nhau thông qua thánh địa khư giới phát sinh ra một số liên hệ. Tóm lại, theo như Bạch Tiểu Tiểu miêu tả khư giới chi chủ là một thần linh vô cùng cường đại cương vực và tín đồ khư giới cũng không phải là cường thịnh nhất thời. Ồ, lợi hại như vậy sao? Lâm Bắc Thần lấy lòng Nhưng trong lòng hắn đã gọt bớt lời nói của Bạch Tiểu Tiểu. Sau khi tỉnh táo suy luận, hắn đã đưa ra một kết luận. Khư giới chi chủ là thần linh sinh ra trong thế giới nguyên thủy đã bị phá vỡ. Người đó có lẽ đã từng phong quang, nhưng về sau trở nên nghèo túng. Cương vực thống trị đoán chừng đã bị rút nhỏ rất nhiều. Về phần số lượng tín đồ, nhìn sự túng quẫn và khốn khó của bộ lạc Bạch Nguyệt bây giờ có thể biết. Khư giới chi chủ chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu tín đồ nữa. Nói tóm lại... Đây là một vị tổ tiên đã từng giàu có, nhưng bây giờ chỉ là một người nghèo túng, sắp mang cả đồ lót của mình đi cầm. Lâm Bắc Thần cân nhắc một chút, quyết định không hỏi việc liên quan đến Bạch Khâm Vân, thân phận thực sự của Bạch Phú Bà, là thành viên khư giới. Dựa theo lời nói của nàng thì nàng là công chúa khư giới, địa vị không thấp. Nghi đến nhân vật có địa vị cao như vậy, thì dạng hoa khôi trường làng như Bạch Tiểu Tiểu hẳn là không quen biết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút tạm thời kết thúc trò chơi này. Hắn đứng lên rũi lưng rồi nói Vừa rồi chúng ta chỉ cứu được hơn 40 cây thúy chết héo Như vậy đi Người dẫn ta đi Chúng ta tranh thủ thời gian cứu những cây thúy khác Nếu để quá lâu mà nó chết hết thì rất tiếc Bạch tiểu tiểu Mỹ lệ Giã tính lập tức vui vẻ nhảy dựng lên Nàng nắm lấy tay Lâm Bắc Thần Chạy ra ngoài đồng ruộng hy vọng ở ngoài thành Lính thông tin đi theo Lâm Bắc Thần Tất nhiên không dám thất lễ Vội vàng báo cáo lại cho tù trưởng và các trưởng lão Khi tù trưởng Bạch Hải Triều và các trưởng lão chạy đến, Lâm Mắc Thần đã cứu được hơn 200 cây thúy. Cái này... Dân chúng bộ lạc thuần chân bị đả kích thật sâu, bọn họ không biết nên cảm ơn Lâm Mắc Thần như thế nào. Trước đó khi mà Lâm Đại Thiếu cứu hơn 40 cây thúy, bọn họ đã ý thức được nước thần tiên trong cái bình xứ nho nhỏ kia nhất định có giá trị không nhỏ. Để hắn sử dụng nhiều như thế đã là ngại lắm rồi, cho nên bọn họ không có lên tiếng để thỉnh cầu hắn cứu những cây khác không nghĩ đến nô lệ chạy nạn ở ngoại giới lại còn đức độ đến vậy không tiếc bỏ ra nhiều hơn để cứu cây thúy giúp cho bộ lạc bạch nguyệt đây là loại tinh thần gì chứ Tô trưởng bạch hải triều âm thầm hạ xuống quyết tâm nếu như lâm bắc thần đồng ý ở lại bộ lạc bạch nguyệt có thể thu nhận cho dù trên người vị thiếu niên này có khả năng lây dính một chút nhân quả phiền phức sao hết rồi à lâm bắc thần lắc lắc cái bình bên trong đã cạn tới đáy bên trong thành vẫn còn ít nhất một phần ba cây thúy chưa được cứu lâm mất thần vút cằm chàng bức thì chẳng bao giờ hết vui hắn vừa hổ thẹn vừa tiếc nuối viết xuống đất tiếc quá dược vật trong tay ta đã sử dụng hết tạm thời không cách nào cứu được cây thúy nữa thái độ như thế càng khiến cho cư dân thuần pháp của bộ lạc cảm động vô cùng chu bằng hữu vất vả cho ngươi rồi ta mời ngươi đến bạch nguyệt đường để cho chúng ta đại diện cho bộ lạc bạch nguyệt cảm tạ ngươi bạch hải triều nhiệt tình nói Cư dân bộ lạc nhiệt tình vây quanh Lâm Bắc Thần như một vị đại anh hùng cùng nhau đi về phía Bạch Nguyệt Đường. Trong thành có hai khu vực là trọng địa hạch tâm của bộ lạc Bạch Nguyệt, một là thần điện cung phụng khư giới chi chủ miện hạ. Cái còn lại chính là Bạch Nguyệt Đường. Nó là nơi mà tù trưởng và các trưởng lão của bộ lạc nghị sự, cũng là nơi thương nghị của tất cả người dân bộ lạc liên quan đến việc sinh tử, tiền vong hay là khi có đại sự phát sinh. Cổ thành hoang phế Tình huống không được lạc quan, Tả tướng trở về áo bảo nhuốm máu. Khi ta đi về phía Nam, trên đường đi tổng cộng có 8 tộc đàn ma quái hoang dã, thực lực đều cao hơn nhân mã tộc, khí tức có thể so với thủ lĩnh thiên nhân cấp 4, cấp 5 tọa chấn. Về phía Nam khoảng trừng 600 dặm hơn, ở bên trong một khu rừng đá có một di chỉ cổ thành, quy mô lớn nhỏ cũng bằng với nơi này. Rừng chân trong đó là một bộ tộc đầu người, thân thằn lằn, có trí tuệ, số lượng vượt quá 5.000 có chữ viết và ngôn ngữ của mình thực lực không thể khinh thường mọi người nghe xong trong lòng đều trầm xuống nguy hiểm còn nhiều hơn so với tưởng tượng nhưng bắc hải nhân hoàng vẫn ung dung như cũ đầu tiên ông ta quan tâm đến thương thế của tả tướng trước sự việc khác thì sau này hãy nói thương thế của khanh gia quan trọng hơn người đâu mau gọi ngự y của chấm đến chữa thương cho thừa tướng của chấm. tả tướng vừa cảm kích vừa lắp đầu hành lễ bệ hạ yên tâm Máu trên người thần đều là máu của đám ma quái hoàng dã chứ không phải bị thương. Lúc này mọi người mới yên tâm. Tà tướng lại nói, Lâm Đại Thiếu và Cao Thiên Nhân vẫn còn chưa về sau. Bác Hải Nhân Hoàng lắc đầu, còn chưa có tin tức. Tà tướng thay quần áo xong lại nói tiếp. Thần phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái nhưng cực kỳ có lợi cho chúng ta, có thể trở thành mấu chốt thắng bại của lần khảo hạch này. Ồ, người màu nói xem, tinh thần của Bác Hải Nhân Hoàng chấn động ánh mắt chờ mong của mọi người đều tập trung trên người của tả tướng ta phát hiện là đám ma quái trong tiểu thế giới này không có năng lực phi hành Tả tướng dây huyệt thái dương giọng nói có chút khẳng định đó là một hiện tượng rất kỳ quái cho dù là ma quái ở cảnh giới thiên nhân cấp 4 cấp 5 cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh mà bật lên không chung nhưng chỉ có thể trên không chung thời gian ngắn mà không cách nào lăng không phi hành trong thời gian dài không biết phi hành mọi người rất là giật mình ánh mắt đều lé lên sự ngạc nhiên đây tuyệt đối là một tin tức tốt nếu thực sự là như vậy thì đồng nghĩa với việc là đoàn khảo hạch bắc hải sẽ có được ưu thế cực lớn dù sao cường giả võ đạo nhân loại một khi tiến vào cảnh giới tông sư bọn họ sẽ có thể lăng không phi hành mặc dù phi hành thì rất tiêu hao huyền khí nhưng ở dưới điều kiện tiên quyết huyền khí trong cơ thể không tiêu hao hết thì mọi người lại có thể tự tại làm điều nhân ở trên bầu trời mà quái thế giới này không biết bay điều này có nghĩa là một khi họ rơi vào thế yếu trong chiến đấu Cường giả võ đạo của đế quốc Bắc Hải có thể thông qua việc thăng thiên để kéo giãn khoảng cách, thoát ly chiến trường. Nếu có thể lợi dụng cho thỏa đáng, ưu thế trên không trung thậm chí có thể quyết định thành bại của lần khảo hạch này. Trong lòng của Bắc Hải nhân hoàng lặng lẽ thở phào một hơi, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cũng bớt đi vài cái. Rốt cuộc thì cũng có được một tin tức tốt. Sau khi xác định được độ khó của khảo hạch thiên quốc chi chiến đã vượt qua cấp ba, trong lòng Bắc Hải nhân hoàng đã có dự cảm bất thường ông ta mơ hồ ý thức được sửa lại độ khó của khảo hạch vây bọn họ ở đây hoặc có thể nói là mai táng bọn họ trong cái tiểu thế giới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của đối phương lúc này bên ngoài đang phát sinh chuyện gì Bắc Hải nhân Hoàng thậm chí không dám nghĩ tới có lẽ sẽ có kết quả xấu nhất cho đoàn khảo hạch Thiên Tân vận khổ sáng tạo ra kỳ tích hoàn thành khảo hạch để đánh ra ngoài thì Đế quốc Bắc Hải đã cải thiên hoán địa biến đổi dung nhan một cách long trời lở đất trước khi tiến vào tiểu thế giới khảo hạch khư giới vực ngoại, Bắc Hải Nhân Hoàng và Tả Tướng đều đã có một số chuẩn bị trong bóng tối, phòng ngừa sau khi là cao tầng hạch tâm rời đi thì trong nước sẽ phát sinh một số chuyện. Nhưng mà những chuẩn bị này chỉ là để đối phó với kẻ thù truyền kiếp ở Thiên Thảo hành tỉnh là Vệ thị và đế quốc cực quang mà thôi. Nếu như phải đối đầu với kẻ có thể âm thầm để tăng cao độ khó khảo hạch thiên quốc chi chiến thì sợ là không có quá nhiều phần thắng dù sao có thể yên lặng không một tiếng động mà thay đổi độ khó của thiên quốc chi chiến thế lực mạnh cỡ nào thủ đoạn đáng sợ bao nhiêu suy nghĩ một chút đã có thể khiến trái tim người ta đập nhanh hơn thế nhưng mặc kệ trong lòng có bao nhiêu lo lắng bắc hải nhân hoàng cũng không biểu hiện ra ngoài là người quyết định tối cao của đoàn khảo hạch bắc hải một khi mà than vắn thở dài mặt buồn rười rượi thì sĩ khí của những tướng lĩnh và quân sĩ khác sẽ nhanh chóng tàn giã mất ngoại trừ ma quái hoàng giả Phải chăng người thần lần có trí tuệ, chiếm cứ thành cổ phía Nam cũng không có năng lực phi hành? Bác Hải Nhân Hoàng lại hỏi. Tà tướng lắc đầu có chút tiếc nuối, điều này thì chưa thể xác nhận. Trong trận doanh của đối phương có tồn tại rất mạnh, ta cũng không thể tùy tiện ra tay thăm dò để đánh rắn động cỏ. Trong lúc nói chuyện thì Cao Thắng Hàn cũng đã thăm dò xong khu vực phía Bắc mà quay về. Tuy nhiên khác với tà tướng quần áo nhuốm máu, kiếm khí trên người Cao Thắng Hàn bừng bừng, cả người giống như một thanh thần kiếm phòng mang tất lộ chưa cho vào vỏ hiển nhiên là hắn đã trải qua mấy trận đại chiến thế nhưng áo trắng không hề dính bụi vẫn còn trắng như tuyết và còn khá ung dung thực lực của lão cao đã cao hơn tả tướng rất nhiều mặc dù tả tướng là thiên nhân uy tín lâu năm của bắc hải nhưng mấy năm qua thì ông luôn bẻ bộ chính sự và phân tâm tu vi võ đạo tiến triển chậm chạp và rơi vào cái dạng là như kiểu bị gông cùm xiềng xích lão cao thì là một người cung phụng hoàng thất thuần túy nhưng đi theo lâm bắc thần một thời gian luân phiên đại chiến đã lây dính không ít ánh sáng ít nhiều cũng ăn được bảo bối của thần giới chiến lực tăng lên rất nhanh so với nửa năm về trước giữa hai người đã kéo giãn khoảng cách xa tin tức mà cao Thắng hàn thăm dò được cũng tương tự như tể tướng hoàng giả phía bắc cũng bị ma quái hoành hành chiếm cứ tộc đàn ma quái tổng cộng có bảy thực lực đều vượt qua thế lực của nhân mã tộc và trong bọn chúng đều có năng lực phi hành Đại thống lĩnh cấm quân Lâu Quan Sơn nhịn không được mà hỏi. Cao Thắng Hàn mỉm cười nói, ta đặc biệt muốn nói rõ, chiến lược của đám ma quái kia mạnh thì có mạnh, nhất là ma quái đầu lĩnh, ta không dám chính diện đối đầu. Tuy nhiên không biết vì sao, mặc dù bọn chúng không có năng lực phi hành, nhưng có một số ma quái hình dạng giống chim cũng không thể phi hành được lâu. Mọi người nghe xong tất cả đều vui mừng, đây cũng là một tin tức tốt. Cao Thắng Hàn tiếp tục nói, chân trời phía bắc là một khu rừng rậm, Khắp nơi đều là cây chết héo, đầm lầy khô cạn, cỏ dại mục nát. Bên trong có một thành cổ hoang phế. Chiếm cứ thành cổ này là sinh vật hình người, màu xanh thấp bé, ước chừng hơn vạn nhân khẩu. Chiến lược đơn thể là không thấp. Khoảng đâu đó từ đại võ sư đến tông sư võ đạo, giỏi về sử dụng cung nỏ, thổi tên và độc dược, xảo trá ác độc, không dễ chơi. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu. Đây là một giống loài có trí tuệ, trình độ văn minh, có chữ viết và ngôn ngữ của mình. Trong đó còn có cường giả ẩn nấp rất sâu, tọa chấn. Ta không dám đến quá gần để tránh đánh rắn động cỏ. Cho đến bây giờ bọn họ còn chưa biết chúng ta đến. Kết quả hai đại thiên nhân thăm dò khiến cho phương thức chiến đấu đã dần sáng tỏ. Đám người Bắc Hải Nhân Hoàng vừa tranh thủ từng giây để thương lượng đối sách, vừa chờ đợi Lâm Bắc Thần trinh sát trở về. Cuộc họp diễn ra khoảng một canh giờ, Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện. Lâm Đại Thiếu sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ. Có người đã bắt đầu lo lắng. Cái gọi là quan tâm quá thì sẽ bị loạn. Mặc dù biết rõ Lâm Bắc Thần là người có thực lực mạnh nhất trong số mọi người ở đây, tả Tướng và Cao Thắng Hàn đều có thể an toàn trở về, thì Lâm Đại Thiếu nhất định là không thể thất thủ, nhưng mà cũng không nhịn được mà lo lắng. Sắc trời lại biến thành màu đỏ rồi. Cao Thắng Hàn nhìn lên bầu trời bên ngoài của địch lâu, tất cả mọi người đi lên đầu tường. Trước đó thì nhân mã tộc đã bị tiêu diệt, lần này thì sẽ xuất hiện loại vật nào công thành đây khi màu của bầu trời càng lúc càng đỏ cuối cùng giống như một biển máu chảy xuôi trên không trung mang theo khí tức tử vong không ngoài sở liệu mặt đất phía xa lại chấn động là bộ tộc hắc chư hai đầu sắc mặt của tả tướng ngưng trọng hẳn lên cách nhân mã tộc ngoài ba mươi dặm còn có một bộ tộc cỡ lớn nắm giữ năng lực hệ thổ còn mạnh hơn nhân mã tộc bọn chúng đến nhanh như vậy đó là bởi vì chúng ta chuẩn bị phòng thủ bắc hải nhân hoàng lớn tiếng hạ lệnh Xe nỏ và huyền pháo trên đầu thành bắt đầu, nhắm ra bên ngoài bình nguyên. Một mảng đen nghịt ở bên ngoài là đám ma quái, bọn chúng có thể chạm như con voi nhỏ. Có hai cái đầu dữ tợn, răng nanh uốn lượn như loan đao màu trắng, lông tơ màu đen toàn thân như cương châm. Mặc dù tốc độ chạy không nhanh bằng nhân mã nhưng một lực trùng kích thì rất mạnh. Sau một vòng xe nỏ đầu tường bắn ra, phương thức tác chiến thông thường đã mất đi ý nghĩa. Tên nỏ phá giáp hoàn toàn không cách nào phá được phòng ngự của hắc chư hai đầu bắn vào ra thì lập tức bật ngược trở lại ầm uhm. hòa pháo huyền năng bắn ra không thể nào các tướng lĩnh trên đầu thành ngạc nhiên hét lớn hòa pháo huyền năng cũng vô pháp giết chết cái loại ma quái này sóng sung kích bạo tạc nổ tung một số con hắc chư hai đầu nhưng cũng chỉ nổ bay thôi con hắc chư hai đầu gào lên một tiếng toàn thân trên dưới không có bao nhiêu thương thế ngược lại còn kích phát ra hung tính của nó khiến cho chúng càng phát cuồng hơn chỉ trong nháy mắt vòng bảo hộ thành cổ đã lung lay sắp đổ Cao Tăng Hàn phải những mày liên tục ra tay kiếm quang quét sạch mà đi, chấm thêm năm sáu chục con hắc chư hai đầu. Tuy nhiên, nhục thân của đám ma quái này cường hoành đáng sợ, lại phô thêm cái địa giống như không có điểm cuối. Cho dù cường giả thiên nhân có ra tay, thì hiệu suất sát thương không cao. Đám người ở trên cổ thành đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Lúc này mới chỉ hai đợt thế công của ma quái thứ hai mà thôi. Phương thức của đoàn khảo hạch Bắc Hải đã sắp dùng hết. Lúc này. Tiểu mập mạp trắng nõn Tiểu Bính Cam cẩn thận cất đùi gà, chậm rãi bước đến lỗ chắn châu mai trên tường thành, thản nhiên nói: "Không thì để ta thử một chút." Cao Thăng Hàn nhìn thấy Tiểu Bính Cam như vậy cũng lập tức lùi lại một bước không có ý định ra tay, chuyện bị chế giễu hay là mất mặt cũng không hề phát sinh, bởi vì các tướng lĩnh khác trong quân đội đều tràn ngập trở mong, dù sao Bắc Thần chi Truy giới chướng Lâm Bắc Thần đã biểu diễn thực lực giết chết nhân mã vương lúc trước, người chuyên nướng thịt như tiêu bính cam có thể đi theo bên cạnh lâm đại thiếu chỉ sợ cũng sẽ có tuyệt chiêu. Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây nhá mình không thể đọc dài được là đọc nó khó chịu quá thôi bye bye anh em chúc mọi người vui vẻ.